Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Đặng Thùy Dương, một cây viết quen thuộc ở trên kênh Sống nhé. Quý khán giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Thùy Dương, thì hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Những ngày vừa qua, thì có nhận rất là nhiều bình luận từ khán thính giả. thắc mắc về bộ truyện Thầy Tam Thầy Tứ của Lương Duy. Bộ truyện này thì đã lên lịch và khi nào có lịch phát sóng cụ thể hơn thì thi sẽ thông báo cho tất cả mọi người cùng biết để đón theo dõi nhé Quý khán thính giả chúng ta yêu thích những câu chuyện Thầy Tam Thầy Tứ thì rất mong mọi người chờ lịch phát sóng tiếp theo của thi nha. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe một câu chuyện có tựa đề công búp bê chấp vá, tác giả Đặng Thùy Dương. chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ vào lớp rồi. Vậy mà Lê vẫn còn ở đây. Thế này thì sẽ không kịp mất. Lê vừa nghĩ, vừa nhanh tay vứt túi ni lông chứa những thứ còn sót lại sau bữa ăn trưa của mình vào thùng rác. Lẽ ra công việc đó chỉ kéo dài một phút, sau đó Lê sẽ đi lấy xe. Thế nhưng hôm nay, cô lại mất hơn đến 5 phút bởi cô nhìn thấy lấp ló đằng sau thùng rác Và lẫn trong một ít rác thải Vườn vải ở dưới đất Một thứ gì đó màu hồng Có những lọn tóc màu vàng lộ ra Lại có thứ gì đó lấp lánh Lấy cúi xuống thò tay vào nhặt thứ đó ra Bởi nó thu hút sự chú ý của cô Một con búp bê bằng vải Thứ được các ông bố bà mẹ Mua cho con gái Ở độ tuổi sơ sinh Là một người phụ nữ độc thân Lẽ ra Lê không biết thứ đồ chơi này Thế nhưng vì thỉnh thoảng Đến nhà người bạn chơi Nhìn thấy món đồ chơi giống như con búp bê này Ở trong nồi của đứa con gái Mà nó mới sinh Lê mới biết đến thứ cô đang cầm trên tay Khác với con búp bê Ở nhà người bạn đó Con này vừa xấu vừa bẩn Có lẽ đã bị ai đó vứt đi Vì con của họ không cần đến nữa Nếu thế thì Lê còn cầm nó làm gì Vứt nó xuống đất Rồi phổi tay mấy cái Lê vội vàng đi ra bãi gửi xe Học sinh đang chờ cô trong lớp học Thỉnh thoảng trễ 5 phút cũng không sao Thế nhưng Đây đã là lần thứ ba trong tháng Cô đi trễ rồi Cô không muốn nghe thêm một lời phàn nàn nào Từ cô hiệu trưởng nữa Thế nhưng Chỉ mới đi được ba bước Lê đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên từ sau lưng mình đúng hơn là tiếng khóc của trẻ sơ sinh nghe thề lương đến rợn người giống như nó bị đánh đập dã man hay bị bỏ đói vậy quay mặt lại nhìn rõ ràng đằng sau lưng lê không có đứa bé nào hay chính xác là không có ai bế con nhỏ nhưng tiếng khóc vẫn vang lên thề lương lê không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình có khi nào cô gặp ảo giác không Sau khi nhìn kỹ những người đang có mặt ở xung quanh mình Chắc chắn rằng không ai có con nhỏ đang gặp rắc rối Lê quay lưng bỏ đi Lần này thì cô không còn nghe thấy gì nữa Chật vật lấy được chiếc xe máy của mình Ra khỏi bãi đổ xe Leo lên và rồ ga Lê đi đến trường học Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ vào lớp rồi Bên tài Lê chỉ còn tiếng gió Tiếng người nói chuyện lao xao. Tiếng các phương tiện giao thông đang di chuyển nhanh chóng lướt qua chiếc xe máy Yamaha của cô và cả tiếng lá cây xào sạc. Bây giờ đang là trời thu cũng sắp sang đông rồi. Một tuần sau Lê đọc được trên báo thông tin về một vụ án nạn nhân là một người phụ nữ tầm 30 tuổi. Sau khi đã đọc kỹ từng chi tiết Lê nhận thấy nạn nhân Không phải là bạn bè hay người thân quen của mình Nơi xảy ra vụ án Là một nhà vệ sinh công cộng Cách xa nơi ở Cũng như trường của Lê đang công tác Nên cô cũng không bận tâm Về vụ án đó quá nhiều Cuộc sống của Lê Cứ thế trôi đi trong yên bình Cho đến khi Cô vô tình nhìn thấy con búp bê bằng vải Mà mình đã tìm thấy trong thùng rác Ở bên ngoài trung tâm thương mại hôm trước Nó lại ở trong thùng rác ở gần nhà cô Một lần nữa Vì tò mò Mặt cầm con búp bê lên Để xác nhận rằng Nó chính là con búp bê Mình đã nhìn thấy ở trung tâm thương mại Lần này Lê nghe thấy tiếng kêu cứu Của một người phụ nữ Vội vứt con búp bê xuống đất Lê cảm thấy lòng ngực của mình đau thắt Rõ ràng Con búp bê này Không bình thường Tại sao nó có thể di chuyển được Một khoảng cách xa như vậy Để đến đây chứ Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Hoàng mang nhìn lại con búp bê Nó vẫn nằm im Trên mặt đất Nhưng Lê không muốn cầm nó lên Thêm một lần nào nữa Cô đi vào trong nhà Tập trung vào công việc soạn giáo án cố xua đi những điều ma mị Về con búp bê đó Một vật vô tri vô giác Thì làm sao có thể di chuyển Một khoảng cách 15 km cơ chứ Có thể là ai đó Ở gần nhà cô đã nhặt được nó Ở trung tâm thương mại Rồi khi về đến đây Thì vứt nó đi Mà chắc gì con búp bê cô nhìn thấy vừa nãy Và con búp bê ở trung tâm thương mại Đã là một Suy nghĩ đến đó Lê tự thấy rằng giả thuyết đó là hợp lý Cô cố gắng quên đi con búp bê kỳ quái Bởi những âm thanh cô nghe thấy rất kỳ dị Người ta thường nói Những con búp bê bị vứt đi Thường không mang lại sự may mắn Hôm nay Lê đến trung tâm văn hóa Cô có một buổi trình diễn âm nhạc ở đó Lê rất thích những lúc như thế Bởi nó mang lại cho cô một nguồn thu nhập tốt Và cơ hội tìm kiếm thêm công việc Là giảng dạy âm nhạc cho những người có nhu cầu Kết thúc buổi trình diễn Một người phụ nữ trẻ Đến gặp Lê Nói với cô Xin lỗi Tôi có thể gặp truyền cô một chút được không ạ? Được chứ Bây giờ tôi kết thúc buổi trình diễn của mình rồi Cô cần tôi giúp gì? Chẳng là tôi đang nuôi con nhỏ Dạo gần đây Tôi rất hay mất ngủ Lẽ ra hôm nay tôi cũng không đến đây đâu Nhưng mà không hiểu trời Xui đất khiến thế nào Mà tôi lại vào đây Xem triển lãm rồi nghe nhạc Sau khi nghe cô biểu diễn Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Tôi muốn hỏi cô là liệu cô có thể đến nhà tôi chơi nhạc Trong vòng 1 giờ và khoảng 3 ngày một tuần Để cho tôi cảm thấy thư thái hơn không Được chứ à Nhà cô ở đâu Người phụ nữ tên Hà Xin số điện thoại của Lê Rồi nhắn địa chỉ qua Thù lao đến trình diễn là năm cho một tiếng đồng hồ. Cả hai thống nhất 8 giờ tối mai Lê sẽ đến trình diễn buổi đầu tiên. Thế là Lê có thêm được một công việc mới. Công việc này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu. Thế nhưng chỉ cần nó kéo dài trong một tháng, cô cũng đã có thêm mấy triệu rồi. Là một người tỉnh lẻ lên thành phố sinh việc, Lê đã phải rất cố gắng mới có thể trụ lại ở đây. Và mua được một căn nhà trả góp Cô không dám nghĩ đến chuyện yêu đương Bởi suy nghĩ cơm áo gạo tiền Đã đè nặng lên vai cô Năm nay đã 30 tuổi Nhiều người đồng trang lứa Đã có đến hai con rồi Nhưng Lê vẫn lẽ bóng một mình Bố mẹ ở quê cũng dục giả Nhưng cô để ngoài tai những lời đó Đối với cô Sự vững chắc về tài chính Mới mang lại hạnh phúc và sự ổn định Không có đàn ông cũng không sao Có trở thành một bà cô già Nhưng trong tài khoản Có chính con số thì vẫn tốt hơn Một người bạn của Lê Mới đây bị một gã sở khanh lừa hết tình lẫn tiền Lê càng cảm thấy lựa chọn của mình là đúng Cô cảm thấy sợ yêu Sợ gặp những người mới Sợ gặp người đàn ông Vẫn đang cố gắng theo đuổi mình Lúc nào cô cũng nghĩ Ai biết được Dưới những bộ mặt đẹp đẽ kia Là âm mưu gì Biết đâu họ tiếp cận mình Với ý đồ xấu thì sao Mình không muốn giống như cái nhung Bị lừa cả vật chất lẫn tinh thần Cũng không muốn trở thành Một bà mẹ đơn thân khó khăn Như cái hồng Thế nhưng trong sâu thẳm Cô vẫn nghĩ đến một gia đình hạnh phúc Giống như cái xuân Đủ nếp đủ tẻ Chồng đẹp trai lại yêu thương vợ con Có lẽ ước mơ đó không thể thực hiện được ngày bây giờ Buổi tối đầu tiên biểu diễn ở nhà của Hà Lê đã được nhận ngay trăm ngàn Hà nói với cô Sau mỗi buổi biểu diễn Tôi sẽ thanh toán luôn cho cô Chứ không để dồn đến cuối tháng mới trả Cảm ơn cô đã nhận lời đến biểu diễn cho gia đình tôi Tôi phải cảm ơn gia đình mới đúng chứ Cảm ơn vì mọi người đã chào đón tôi Ừ, nhưng hình như Sao Cô muốn nói gì Hình như con gái lớn của cô Không thích nghe tôi biểu diễn thì phải Lúc tôi đến Đã thấy cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu Nét mặt cũng không thoải mái Trong lúc tôi biểu diễn Cô bé cũng không nghe Cô đừng để ý đến nó, Chẳng là nó chưa quen với sự có mặt của người lạ thôi Tôi chỉ sợ làm cho cô bé khó chịu Hy vọng cô bé sẽ sớm quen với sự có mặt của tôi Cô yên tâm đi Cô chỉ cần đến đây mấy buổi nữa Là nó quen thôi Tạm biệt cô nha Hẹn ngày kia cô đến với chúng tôi nha Hà chu đáo tiễn Lê ra tận thang máy Cánh cửa thang máy hé mở Lê bước vào vẫy tay tạm biệt Hà thêm một lần nữa Khi thang máy đóng lại gần hết Ở bên ngoài Có người muốn vào cửa lại một lần nữa mở ra là một người phụ nữ lê lùi lại phía sau để người đó bước vào người đó có vẻ bề ngoài rất kỳ lạ tóc dài buông xỏa mặc một chiếc váy trắng dài đến gót chân nhưng chân cũng không đi giày dép gì cả vốn không phải là một người thích xem những bộ phim kinh dị lê không nghĩ người phụ nữ này là ma nữ nhưng ngoại hình của cô ta Khiến cô cảm thấy rất băn khoăn Cả hai cũng đi trong một thang máy Không ai nói với ai câu nào Đến khi thang máy đi xuống B1 Lê bước ra Còn người phụ nữ vẫn tiếp tục đi xuống Lê cũng không để ý đến điều đó Cô sải bước thật nhanh trong bóng tối Để ra chỗ mình đang đậu xe Trong lòng Lê hy vọng Công việc biểu diễn ở nhà của Hà Sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa Để cô có thể kiếm thêm một số tiền kha khá Thời gian này Cô đang khá rảnh rỗi Thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Cô không thể kiếm thêm thu nhập Từ tài năng âm nhạc của mình Điện thoại trong túi quần lê rung lên Cô lấy ra xem ai đang nhắn tin cho mình Là Luân Người đàn ông đang theo đuổi cô Vốn không để tâm đến chuyện tình yêu Lại thêm chuyện Luân không phải là đối tượng phù hợp Cô vứt điện thoại vào trong túi sách Sau đó để nó vào trong cốp xe Rồi đóng sập lại Cô ngồi lên xe khởi động Và đi thật nhanh ra khỏi bãi đổ Của tòa nhà chung cư Hạng Trung Những buổi biểu diễn ở nhà Hà Trôi qua rất nhanh Nhưng cô con gái lớn của Hà Luôn phản ứng khó chịu Khi nhìn thấy Lê đến Đã một tháng rồi Mà cô bé Vẫn không quen với sự có mặt của cô Thế nên chỉ có vợ chồng Hà Nghe Lê biểu diễn thôi Nhiều lúc Lê cảm thấy rất ái ngại Nhưng Hà nói Có lẽ nó không thích âm nhạc Không sao mà cụ có đến biểu diễn cho vợ chồng tôi nghe Nhưng mà Con bé có tránh mặt mỗi khi tôi đến Hình như con bé không thích tôi <cười> Không phải đâu Cô đừng có nghĩ như vậy Tuần sau cô lại đến nha Chắc chắn rồi Cảm ơn vợ chồng cô Như thường lệ Hà luôn tiễn Lê ra tận thang máy Thang máy vừa đóng lại Thì ngay lập tức mở ra Một người phụ nữ bước vào Người này chính là người Lê đã nhìn thấy ba lần Kể từ khi đến đây biểu diễn Lần nào cô ta cũng vào cùng tầng với Lê Và đi xuống tận B2 Và lần nào cô ta cũng mặc một bộ trang phục ấy Cứ như một ma nữ Trong những bộ phim kinh dị Hai lần trước Lê không nói gì với cô ta Nhưng lần này Không hiểu sao Lê lại lên tiếng trước Cô cũng là khách đến thăm một gia đình nào đó ở đây à Đúng vậy Tôi đến thăm một vị khách đặc biệt Trong căn hộ số 2121 Nghe người phụ nữ nói đến con số ấy lại nhận ra đó chính là căn hộ của hà lê hỏi cô đến đó thăm ai vậy bé mít con bé đó rất đáng yêu lại ngẩn ra khi nghe người phụ nữ đó nói bé mít chính là con của hà mà không nén nổi sự tò mò lê hỏi tiếp cô là bảo mẫu của đứa bé hả ủa cô đến lúc nào vậy Sao mà khi tôi đến tôi không thấy cô? Lệ nói dứt câu Người phụ nữ quay ra nhìn cô Lúc này Lệ mới thấy gương mặt của cô ta Thật đáng sợ Khuôn mặt đó Có những vết máu khô Ở khóe mắt và miệng Có những vết thâm tím à, à. Lệ không kiềm chế được sự sợ hãi Mà hét lên Người phụ nữ lạnh lùng Nói với cô Tôi là người Đã gây ra chuyện xấu Vì một giây phút không khống chế được Con quỷ trong người Mà đã làm ra một chuyện khó dung tha Thế nhưng Tôi đâu phải trả giá Bằng cả tính mạng Tốt nhất Cô đừng đến nhà đó nữa Cô nói sao Tôi không hiểu Lệ ngơ ngác nhìn người phụ nữ Thế nhưng trước sự kinh ngạc của Lê Cô ta đã tan biến vào trong không khí lúc nào không hay Lúc này thằng mấy cũng đã xuống đến B1 Lê vẫn sững sờ nhìn Nhưng ở bên ngoài lúc này là Luân Anh ta nói Lê, em đang làm gì đây? Ờ, anh làm tôi giật mình Anh đến đây có chuyện gì vậy? Anh đến thăm một người bạn Xuống đến đây rồi mới biết là quên không đưa lại cho cậu ta cuốn sổ tay Cho nên quay lại đưa Em có sao không? Không, tôi không sao Anh có nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng Tóc buông xỏa Ở quanh đây không? Không, anh đâu có nhìn thấy ai Anh thấy em có vẻ quảng hốt Em đang gặp chuyện gì vậy? Ừ, tôi ổn Thôi, chào anh Nói rồi Để nhanh chóng đi ra khỏi thang máy thật nhanh Như bị ma đuổi Luận thấy vậy Cũng không lên trả lại sổ cho bạn nữa Mà đi theo Lê Anh đuổi theo Vừa đi vừa hỏi Đợi anh với Anh thực sự quan tâm đến em Em không sao đó chứ Tôi đã nói là tôi không sao Sao anh lại đi theo tôi Anh không phải trả cuốn sổ tay cho bạn anh à Lúc khác anh sẽ trả cho nó Anh không thể để em đi một mình Trong tình trạng như thế này được Em đã gặp chuyện gì vậy Không có chuyện gì hết á Anh đừng có đi theo tôi nữa Lê dừng lại trước một chiếc xe máy Honda ly. Toàn dắt nó ra Thì Luân nói Để anh dắt cho Lý nhí cảm ơn Luân Lê ngồi lên xe Khởi động rồi đi thật nhanh Cốt không để cho Luân đuổi theo Thế nhưng anh ta không chịu bỏ cuộc Anh theo Lê về đến nhà Dọc đường Lê cố gắng Không để ý đến anh Chỉ trả lời những câu hỏi của anh Còn bản thân mình Thì không nói gì thêm Hai người đang đi với một tốc độ bình thường Thế nhưng bất chợt Một thứ gì đó rơi xuống ngay trước đầu xe của Lê Khiến cô giật mình phanh gấp Thứ đó không rơi xuống đất Mà nó nằm luôn trên đầu xe của cô Rung rung cầm lên xem Lê nhận ra Đó chính là con búp bê bằng vải Cô đã nhìn thấy hai lần Luận thấy vậy thì vội hỏi Em có sao không Ây, Không hiểu ai mà vô ý thế Ném một con búp bê từ trên cao xuống Lê im lặng không nói gì Nhưng cô không nghĩ rằng Con búp bê này bị ai đó ném xuống Mà là nó tự rơi xuống thì đúng hơn Đây đã là lần thứ ba Cô nhìn thấy nó Trước đó là người phụ nữ Có vẻ bề ngoài kỳ dị Và tan biến vào trong không khí Một người bình thường không thể tự nhiên biến mất như thế được Và những lời cô ta nói Khiến lệ cảm thấy hoang mang Cô ta nói mình làm việc xấu Và đã trả giá bằng cả tính mạng Và nói với Lê không nên đến nhà của Hà nữa Rốt cuộc cô ta là ai Tại sao cô ta lại đến thăm bé Mít Đứa con mới sinh của vợ chồng Hà cậu đã hỏi Liệu rằng cô ta có phải là bảo mẫu của bé Mít không? Nhưng cô ta không trả lời Rốt cuộc Người phụ nữ này có mối quan hệ gì với gia đình Hà Cô có nên hỏi Hà không Bởi cô cảm thấy rất hoang mang Luân cầm lấy con búp bê trên tay Nhìn đi nhìn lại mấy lần Rồi nói Con búp bê trong cũ kỹ, rách nát quá Vứt nó đi em Không Tôi sẽ mang nó về nhà Sắp về đến nhà tôi rồi Anh về đi Anh có thể mời em đi ăn tối mai không Không, tôi bận rồi. Lê không suy nghĩ mà từ chối rất nhanh. Em luôn từ chối những lời mời của anh. Em không để cho anh một cơ hội thật sao? Không, chúng ta không có hợp nhau. Tốt nhất là anh đừng có nên phí công dấu ích nữa. Lê phủ Phàng không cho Luân một cơ hội nào để tìm hiểu cô. Em không cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu nhau. Ừm... Uhm. Thì mãi mãi không thể thay đổi cho phù hợp Có thể em không muốn thay đổi Nhưng mà anh sẽ là người làm điều đó Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi Bây giờ tôi không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương Anh về đi, muộn lắm rồi đó Để mọi người nhìn thấy là không có hay đâu ừ, Thôi được rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe Mai anh sẽ nhắn tin cho em Luân đứng yên nhìn Lê đi vào trong nhà Đóng cửa lại rồi mới đi về Về phần Lê, cô mang công búp bê về Nhưng không đem nó vào trong nhà Mà để ở ngoài ban công Đêm hôm ấy, Lê đầm mơ thấy những cơn ác mộng Từng cơn đứt quãng. Nhưng người xuất hiện trong những giấc mơ đó Chính là vợ chồng Hà Người phụ nữ lạ cô đã nhìn thấy ở trong thang máy Và cả con búp bê bằng vải cũ nát xấu xí Đầu tiên, Lê mơ thấy mình Đi đến một nhà thờ cũ Nơi đó không có một bóng người Lệ vốn không phải người theo đạo Nên cảm thấy không khí ở nơi này Không phù hợp với mình Cô Toàn quay đi Thì bất ngờ nhìn thấy Hà đang bế đứa con nhỏ mới sinh của mình đi vào Cô ta nhìn trước ngó sau Như thể đang chờ đợi ai đó Nhưng vẫn nận điệu đứa bé trên tay Một lúc sau Lệ nhìn thấy cha xứ đi vào Lên tiếng Con chào cha có lâu không? Con chào cha Con cũng mới đến thôi à? Con đi một mình thôi à? Dạ ờ, Chồng con có việc bận Nên không đi cùng mẹ con con được Không sao Hôm nay cha sẽ làm lễ rửa tội cho em bé Con đã đặt tên cho bé chưa? Dạ con đặt rồi Tên bé là Nguyễn Ngọc An ừ, Tên hay lắm Được rồi, bây giờ cha bắt đầu làm lễ rửa tội cho em bé nha. Hai người đó không nhìn thấy Lê. Không hiểu sao, Lê cũng không bỏ đi, mà đứng xem cảnh cha xứ làm lễ rửa tội cho em bé. Sau đó, cha sứ rời khỏi nhà thờ, còn Hà thì gọi chồng đến đón. Nhưng trước đó, lại đặt em bé trên cái bàn gỗ, ở ngay trước cửa nhà vệ sinh. Còn cô ta thì đi vào trong đó, Để giải quyết nhu cầu Đúng lúc ấy Lê nhìn thấy người phụ nữ Ở trong thang máy Đang đi đến gần chỗ đứa bé đang nằm Lúc này Lê cũng mới để ý đến con búp bê bằng vải Trên tay em bé Người phụ nữ đó Không bế em bé lên ngay Mà dùng một cuộn dây thép buộc chặt cửa nhà vệ sinh lại Cũng giống như Hà và cha xứ, Cô ta không nhìn thấy Lê Trong khi Lệ đang cố ngăn cản hành động của cô ta. Cô ta muốn bắt cóc đứa trẻ. Quái nhiên Hà ở trong nhà vệ sinh. Không mở được cửa ra. Bèn đập cửa lên ầm ầm. Nhưng người phụ nữ. Lại bế em bé. Bỏ đi mất. Lê chạy theo cô ta. Cố gắng ngăn cản. Nhưng không được. Cô cũng quay lại nhà vệ sinh. Để giải cứu Hà. Nhưng cũng vô ích. Cô chỉ có thể nhìn. Chứ không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Chừng 5 phút sau, lại thấy Khải, chồng của Hà đến. Anh ta đến đón, theo như lời vợ dặn từ trước. Nhưng gọi điện thì không được. Điện thoại của Hà đã hết pin. Thế nhưng biết tính vợ không thích đi lung tung, nên Khải tìm đến trong nhà thờ. Lúc ấy, không có một bóng người nào trong nhà thờ. Nhưng Khải đi ra phía sau để tìm kiếm. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ mình phát ra từ nhà vệ sinh Anh lao đến, tháo những sợi dây thép buộc ngoài cửa ra Rồi mở tung cửa, giải cứu vợ hà vội chạy ra ngoài, không thấy bé mít đang nằm trên bàn Thì hốt hoảng hỏi Con đâu anh? Em cũng bế con hả? Anh đâu có thấy con ở ngoài này đâu Thôi chết rồi, trong lúc em đi vệ sinh Có người đã nhốt em trong này Và bắt cóc con của chúng ta đi rồi Em cứ bình tĩnh đã Chúng ta sẽ đi báo công an Lê nhìn thấy hai người họ Đi như chạy ra chỗ Khải để xe leo lên và phóng đi mất Sau đó Lê nhìn thấy mình không đứng ở nhà thờ nữa Mà đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh công cộng Lê nhìn thấy Khải Đang cầm trên tay Một chiếc gậy dài còn dính máu Trong khi Hà Đang bế bé, bé mít trên tay Hà hất hải nói với chồng. Anh ơi, chúng ta mau đi khỏi đây thôi. Con không sao là tốt rồi. Cái xác này, cứ để đây hay sao? Chúng ta không thể mang cô ta đi chỗ khác thủ tiêu được đâu. Mọi người sẽ chú ý mất. Hà nói, rồi kéo tay chồng lên xe. Thế là hai vợ chồng chạy thật nhanh ra khỏi khu vệ sinh. Lê không chạy theo họ, nhưng đôi mắt nhìn cái xác dính đầy máu, nằm dưới mặt đất. Người phụ nữ này Chính là người Mà cô đã nhìn thấy trong thang máy. Bộ dạng bây giờ không khác gì nhau Cô ta Đã bị vợ chồng Hà sát hại Nhưng nếu chỉ vì muốn đòi lại đứa con Mà ra tay giết người Thì thật tàn nhẫn Lệ đàng hoàng mang không biết nên làm gì Thì thấy mình đã tỉnh lại trên giường Thì ra cô vừa nằm mơ Những giấc mơ chắp vá Nhưng kinh hoàng nhất Là cô nhìn thấy con búp bê bằng vải Đang nằm ở ngay trên tủ đầu giường Lê đã cố giữ bình tĩnh Để không kêu lên thành tiếng Nhưng trong lòng cảm thấy hoang mang tột độ Tại sao con búp bê Lại đi được vào trong này Rung rùng đưa tay ra định cầm nó lên xem Nhưng Lê rụt tay ngay lại Những giấc mơ vừa rồi chân thật quá Như thế thì rõ ràng Vợ chồng Hà và người phụ nữ kia Có mối quan hệ gì rồi Thế nhưng Cô không muốn hỏi Hà chuyện đó Chỉ vì dựa vào những giấc mơ Mà cô thấy Và chuyện cô nhìn thấy trong thang máy Không đủ để làm bằng chứng kết tội vợ chồng Hà Hay là cô quên chuyện đó đi Vì dẫu sao Người phụ nữ đó Cũng có ý định xấu Thế nên có gặp phải chuyện không may Thì cũng là do cô ta tự chuốt lấy Nếu quả thực Cô ta bị vợ chồng Hà giết Thì bên công an sẽ điều tra Lê chẳng cần phải lo điều đó Cô đang cần kiếm tiền mà Cơ hội tốt như thế này Đâu có dễ gì bỏ qua Thế nhưng Lê không biểu diễn ở nhà Hà được lâu Cô con gái lớn của Hà vẫn có những biểu hiện chống đối mỗi khi cô đến Thế nên Khải nói với Hà nên tạm dừng chuyện Lê đến đây biểu diễn trong một thời gian Lê buồn lắm nhưng cũng không biết làm cách nào khác Cô bé ấy không thích âm nhạc hay là không thích cô thì sao cô thay đổi được Thế nhưng Lê vẫn hy vọng mình có thể quay trở lại nhà Hà để biểu diễn và kiếm thêm tiền Tìm được một khách hàng giống như Hà Đâu có dễ chứ Một tháng sau Lê đến trung tâm văn hóa Và nhìn thấy bé Mon Con gái lớn của vợ chồng Hà Đang theo học một lớp học nhạc ở đó Cô chờ sau khi lớp tan học Thì đến nói chuyện với người bạn của mình là giáo viên dạy nhạc ở lớp đó Và được biết Bé Mon mới theo học được 2 tuần thôi Người bạn đó còn khen bé Mon học rất tốt Có năng khiếu cảm thụ âm nhạc Như vậy thì Lê biết được rằng Không phải bé Mon ghét âm nhạc Mà thứ cô bé ghét Chính là Lê Lê phân vân không biết mình đã làm gì Để cô bé đó ghét mình Nhưng nghĩ đến những chuyện lạ Mà Lê đã gặp Cô nghĩ không chừng Nguyên nhân lại nằm ở chuyện này Thế là trong một lần Bé Mòn đang chờ bố đến đón. Lê đã tiến đến hỏi thầm. Cô chào con. Con còn nhớ cô không? Con chào cô. Con nhớ ạ. Cô đã từng đến nhà con chơi dạt cho bố mẹ con nghe. <cười> con giỏi quá. Cô cứ tưởng con không nhớ cô là ai. Hôm nay cô có thể hỏi con một chuyện được không? Ừ, dạ. Bé Mòn lệ phép đáp lại. Lê liền hỏi. Trong những lần cô đến nhà con biểu diễn Cô không thấy con ra nghe cùng bố mẹ Con ghét cô Nên không ra phải không ừ, Không phải như vậy đâu Mà là gì con Bé mòn ngập ngừng nói lại sốt ruột hỏi ngay Con muốn nói gì Con cứ nói to lên cho cô nghe ừ, Vì con sợ cô ta Cô ta luôn đi theo cô Đánh nhà con Bé Mon nói trong sợ sệt Lê càng thêm thắc mắc hỏi dồn. Cô ta Cô ta là ai Lê nhìn cô bé Bằng ánh mắt khó hiểu Cô ta trông rất là đáng sợ Tóc dài bôn sỏ Mặt đầy máu Đáng sợ lắm Lê sợ, sợ nghe bé Mon tả Đó không phải là người phụ nữ Cô đã gặp ở thang máy sao Không dẫn thế, Lê còn mơ thấy cô ta nữa. Trong giấc mơ đó, xuất hiện cả bố mẹ của bé Mon. Lẽ ra mọi chuyện có thể được coi là trùng hợp. Nhưng hôm nay câu trả lời của bé Mon như khẳng định được mọi việc. Lê toàn hỏi thêm, thì bé Mon đã đứng lên và nói. Con phải về đây, bố mẹ con đến đón rồi, con chào cô. Ở đằng sau lưng, lệ nghe tiếng của Khải. Chào cô Lê. Ờ, chào anh. Anh đã đón bé Mòn à? Lâu rồi không gặp anh. Hà vẫn khỏe chứ ạ Ừ, cô ấy vẫn khỏe. Thế còn cô, dạo này công việc thế nào? Cảm ơn anh, công việc của tôi vẫn tốt. Lê nhìn kỹ khuôn mặt của Khải. Rõ ràng anh ta không phải là một người độc ác. Thế nên Lê không muốn tin rằng anh ta là một kẻ giết người. Chào anh, tôi phải vào biểu diễn đây à? Nổi rồi Lê đứng lên thật nhanh Để lại sau lưng ánh mắt dò xét của Khải Trong đầu Lê Không biết phải làm gì Trước câu chuyện đang xảy ra Mà mình cũng có liên quan một phần trong đó Hay là mình đi báo công an Thế nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị gạt đi Lê đâu có thể chạy đến cơ quan công an Để kể cho họ nghe giấc mơ hoang đường Cô đã mơ thấy Rồi chỉ mặc vợ chồng Hà Khải Là hung thủ Thế nhưng Lê băng khoăn Không biết tại sao Mãi đến bây giờ Công an chưa điều tra ra vợ chồng Hà Là hung thủ Nếu cứ giữ mãi câu chuyện này trong lòng Lê sợ rằng mình sẽ phát điên lên mất thôi Cô không biết phải tâm sự với ai Bởi cô sợ rằng Họ sẽ nghĩ cô bị tâm thần Bỗng nhiên cô nghĩ đến Luân Liệu anh ta có tin cô không Nếu cô kể cho anh ta nghe câu chuyện này Không được Vốn dĩ cô không muốn anh ta xen vào đời sống cá nhân của mình. Thế nên tốt nhất, không để cho anh ta biết bất cứ chuyện gì riêng tư của cô. Luân hôm nay trên đường về nhà, anh bất ngờ chứng kiến một chuyện bất bình. Khi về đến gần nhà, đi qua một ngõ nhỏ. Bất ngờ luân nhìn thấy một người thanh niên đang giành giật một đứa bé từ tay một người phụ nữ. Người đó cố vang sinh. Xin anh tha cho con em đi Em không thể bán con được Đừng nói nhiều Mày đã hứa là bán nó cơ mà Không bán thì lấy đầu ra tiền trả nợ đây hả Mày muốn tao bị bọn chủ nợ Đuổi giết à Vừa nói Người thanh niên vừa cố dằn lấy đứa bé Từ tay người phụ nữ Không, không được hại con tôi Người phụ nữ nhất định không chịu buông tay khỏi đứa bé Người thanh niên thấy vậy thì điên tiếc chửi bới. Mẹ kiếp, mày có buông ra không? Chứng kiến câu chuyện, Luân không thể kìm lòng được. Anh dừng xe, đi vào trong ngõ, nói với người thanh niên. Anh làm cái gì thế? Không phải chuyện của mày, biến đi. Anh định cướp con của cô ấy sao? Như thế là vi phạm pháp luật đó. Mày là thằng nào mà xía vào chuyện của tao? Còn tao, tao có quyền bán. Người phụ nữ thấy có người can thiệp Thì liền kêu cứu Không phải đâu anh ơi Anh cứu em với Anh ta muốn bán con của em đó Tôi sẽ gọi công an đó Nếu anh không đi khỏi đây Luân vừa dọa Vừa rút điện thoại ra để gọi công an Người thanh niên trừng mắt nhìn Luân Rút từ trong túi quần một con dao Nhắm đến tay Đang cầm điện thoại của lân mà đâm Người phụ nữ hét lên Cũng may Luân tránh kịp Nên con dao chỉ sượt qua da. Máu đỏ chảy ra. Gã thanh niên bỏ chạy vì sợ lộ chuyện. Người phụ nữ vội hỏi hàng. Anh có sao không? Tôi không sao. Tôi phải đi mua bông băng đã. Cô nên đi báo công an đi. Em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh. Để em đi mua bông băng cho anh. Tôi không cần đâu. Hắn sẽ quay lại đó. Cô mau đưa con đi nơi khác đi. Tốt nhất là đi báo công an. Hắn là chồng cô à? Dạ không ạ Hắn là người yêu của em thôi Đứa bé này cũng không phải con của hắn Hắn muốn em bán con đi Để lấy tiền cho hắn trả nợ à, à, à. Người phụ nữ lại hét lên Gã thanh niên vừa nãy đã quay lại Hắn lầm lầm còn giàu Đâm Luân Vì anh là con kỳ đà cản mũi chuyện của hắn Lần này Luân không tránh được Anh gục xuống Trước những nhát dao của hắn Cứu tôi giới Có người muốn giết tôi Cứu tôi Người phụ nữ kêu lên Người dân đổ xô đến bao vây gã thanh niên Tổng lấy hắn Đưa lên công an Luân được đưa vào bệnh viện Tình cờ Lê cũng có mặt ở đó Do đang đến thăm một người bạn Mới vào viện vì tai nạn giao thông Gã thanh niên đâm trọng thương Luân Chẳng mấy chốc đã bị công an bắt được Gã khai nhận rằng Mình không phải bố của đứa bé, nhưng lại muốn cướp nó từ tay người yêu để bán cho bọn bôn trẻ sơ sinh. Hắn còn khai ra thêm một chuyện nữa. Người đầu tiên hắn liên hệ để bán đứa bé là một người phụ nữ. Nhưng cô ta đã chết cách đây 2 tháng. Vụ án đó vẫn đang được công an điều tra. Nhưng lời biết đó chính là người phụ nữ xuất hiện trong thang máy khu chung cư nhà Hà. Nếu những giấc mơ cô đã mơ thấy là thật Thì hung thủ giết họ Chính là vợ chồng Khải Hà Lời nói của bé Mon Cũng chính là một bằng chứng xác đáng Lê từng nghe mẹ nói Trẻ con hay nhìn thấy ma Hồi nhỏ Bà ấy và chính bản thân cô cũng vậy Bây giờ gặp phải những chuyện kỳ bí Và những chuyện đang xảy ra trong đời thực Để chứng minh nó Lê không thể không nghi ngờ vợ chồng Khải Hà Thế nhưng cô không biết mình phải làm gì Tất cả cũng chỉ là cảm nhận và suy đoán của cô Bây giờ nhìn Luân hôn mê Trong lòng cô bỗng cảm thấy xót xa Anh đã vì can ngăn một hành động xấu Mà rước họa vào thân Vô tình nhờ thế Mà Lê biết được thân phận của người phụ nữ kỳ lạ Cô ta là một mắt xích trong đường dây buôn người Chính vì thế Điều đó đã làm cho vợ chồng Khải tức giận Khi biết cô ta bắt cóc con họ và bán đi Tuy chưa có con Nhưng Lê hiểu được nỗi đau của người làm cha làm mẹ Khi con họ bị kẻ xấu hãm hại Lê cứ đắn đo với câu chuyện nửa xấu nửa tốt này Cho đến khi nhận được điện thoại của Hà Hà nói muốn giới thiệu cho Lê một công việc Đó là hàng tuần đến biểu diễn cho một nhà hàng Pháp Thụ lao 2 triệu đồng một buổi Lê rất cảm kích trước lòng tốt của Hà Nhưng nghĩ đến chuyện vợ chồng họ Có thể là hung thủ giết người Thì cô lại rần rợn Lê đã nghĩ Nếu tội ác của vợ chồng Khải bại lộ Hai đứa con của họ sẽ bị liên lụy ít nhiều Thế nhưng nếu Lê cứ giữ nó trong lòng Thì tâm cô lại không yên Thôi thì cứ im lặng thêm một thời gian nữa Nếu công an điều tra ra Thì đó là cái giá họ phải trả Cô im lặng trong thời gian dài Là tốt với họ lắm rồi Thế nhưng linh hồn người phụ nữ Đã bị vợ chồng Khải giết hại Thì không cam tâm chịu đựng Một cái chết quang khuất như vậy Cô ta nhập vào con búp bê Để tiếp cận với người có thể giúp cô ta Đến gần hung thủ Đã sát hại mình Và tìm cơ hội vạch trần tội ác của họ Linh hồn cô ta đã tiếp cận được với Lê Nhưng cô lại không muốn làm gì để tố cáo tội lỗi của Khải và Hà Hà còn giới thiệu cho Lê công việc Nên Lê càng không muốn làm gì có hại cho vợ chồng Hà Linh hồn người phụ nữ nhất định không cam chịu như vậy Cô ta trốn trong con búp bê Chờ cơ hội thao túng thân xác của Lê Để tự mình đưa vợ chồng Khải ra ngoài ánh sáng Lê sau khi làm công việc biểu diễn ở nhà hàng Pháp tháng đầu tiên Và được ký hợp đồng lâu dài Cô mua một món quà Đến nhà vợ chồng Khải để cảm ơn Hà vui mừng chào đón Lê vào nhà Cả gia đình Hà Cùng nói chuyện với Lê Về những việc đã trải qua trong cuộc sống Họ nói chuyện với nhau Trong khoảng một giờ Thì Lê nói Bây giờ tôi phải đi dậy rồi Tạm biệt gia đình nha Lúc khác tôi sẽ qua thăm mọi người sau Chào cô đi con Môn và nhanh chóng lên tiếng, "Con chào cô." rồi đi vào phòng. Lần này cô bé không nhìn thấy hồn ma của người phụ nữ bám theo Lệ nữa, thế nên mới ngồi tiếp chuyện cùng bố mẹ. Lệ đã đứng lên khỏi ghế rồi, nhưng cô lại ngồi xuống và lấy trong túi ra con búp bê bằng vải, giống hệt như con búp bê cô đã tìm thấy trong thùng rác. Rồi đưa nó cho đứa con thứ hai của vợ chồng Khải. Khải hơi tái mặt, Khi nhìn thấy con búp bê đó Nhưng anh tỏ ra bình tĩnh Coi như không có chuyện gì xảy ra Lê nói với Hà Tôi có chuyện muốn nói với cô Cô có thể gặp riêng tôi một lúc được không? Nét mặt của Hà Hơi biến sắc khi nhìn thấy con búp bê bằng vải Lê tặng cho con gái cô Nhưng nghe Lê nói chuyện riêng với mình Thì đi ngay Trong lòng cố gạt đi những suy nghĩ không hay Tiễn Lê ra thang máy Hà nói Chào cô nha Cảm ơn cô đã đến thăm gia đình tôi Nói rồi Hà Toàn quay lưng đi Thì bị Lê giữ lại Đợi đã Cô không nhớ con búp bê đó hay sao Cô nói gì tôi không hiểu Đừng đứng đây nhiều người để ý Cô đi xuống hầm để xe với tôi Hà ngần ngại mấy giây Rồi cũng bước vào trong thang máy cùng Lê Hai người phụ nữ đi xuống tầng hầm Nhưng trong thang máy Họ không nói với nhau lời nào Vì cứ có người đi ra đi vào Trong những người ấy Có một người phụ nữ mặc đồ trắng Tóc dài buông xỏa Đứng cạnh Hà Và cũng đi xuống tầng hầm Người phụ nữ không bình thường này Khiến Hà cảm thấy bất an Chưa bao giờ cô nhìn thấy cô ta đi cùng thang máy với mình Kể từ khi dọn đến khu chung cư này Khi thang máy đến hầm xe Ba người phụ nữ bước ra Hà hỏi Lê Cô muốn nói chuyện gì với tôi Cô không nhận ra người phụ nữ đi chung thang máy với chúng ta sao Tôi... Tôi không biết cô ta là ai Rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì với tôi Nếu không nói Thì tôi lên nhà đây Tôi tưởng cô phải biết cô ta là ai chứ Cô nhìn kỹ lại đi Hà run rẩy khi người phụ nữ đó Tiến sát chỗ mình Đương nhiên Cô biết cô ta là ai Nhưng cô không dám thừa nhận lại nói Cô ta đã định làm chuyện xấu với con gái bé bỏng của cô Thế nhưng không may lại bị chồng cô giết hại Tôi nói như vậy có đúng không Cô Tại sao cô biết Vì người phụ nữ đó đã nói cho tôi biết Không thể nào Cô ta đã chết rồi Đúng vậy Tôi đã bị hai vợ chồng cô giết Hôm nay tôi phải đòi mạng hai người Người phụ nữ từ nãy giờ vẫn im lặng Bất ngờ lên tiếng Vừa nói cô ta vừa tiến đến gần chỗ hà à, Không tránh xa tôi ra Không Cô định làm gì tôi Lấy mạng cô Không Cô chết là đáng Cô là kẻ xấu Tránh xa tôi ra Thế nhưng người phụ nữ cứ đến gần chỗ Hà Khuôn mặt khủng khiếp của cô ta khiến Hà sợ hãi Cô ta dờ tay ra, bóp cổ Hà Còn Hà thì cố lẩn trốn Lê cứ đứng yên đó, không tỏ ra ý muốn cứu giúp Hà Như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản Hà không thể bỏ chạy được Cứ đứng im, mặc kệ người phụ nữ đó muốn làm gì thì làm lúc ấy trong bãi đổ xe không có ai đi qua đi lại chỗ đó một tiếng động vang lên khải dùng một chiếc gậy dài đập lên đầu lê khiến cô ngất xỉu anh ta hỏi vợ em làm sao thế em em em em em nhìn thấy mà là làm gì có ma em bị áo giác rồi cô ta biết hết những chuyện chúng ta gây ra rồi đúng vậy Cô ta đã tra hỏi em về chuyện người phụ nữ bắt cóc con gái của vợ chồng mình. Sau đó nói ra chuyện anh giết người phụ nữ đó. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Thủ tiêu cô ta. là giết người nữa sao anh? Em sợ lắm. Không giết cô ta. Thì cô ta sẽ tố cáo chúng ta đó. Thế là Khải và Hà khiến Lê đưa lên ô tô của mình. mày cho họ. Chỗ đó camera bị hỏng. Nên bảo vệ không phát hiện ra Thế nhưng may mắn không mỉm cười với họ Bởi Luân bất ngờ xuất hiện Tuy chỉ nhìn thấy đôi chân của Lê Nhưng anh vẫn biết Đó là người mình yêu Luân quát lên Hai người định làm gì vậy Hàng nghe thấy thế thì sợ hãi Thả rơi chân của Lê xuống Còn Khải thì kéo tay vợ bỏ chạy Luân vội chạy đến bên Lê Hốt hoảng lại gọi cô Lê Em có sao không Có ai không Giúp tôi với Tiếng gọi của Lân đã làm cho Lê tỉnh lại Cô ngơ ngác hỏi à, Sao anh lại ở đây Hôm nay anh không thấy em đến thăm anh Nên anh đi tìm em à, Cẩn thận Lê kêu lên Đằng sau lưng là Khải Gã đang muốn tấn công anh Thế nhưng lúc này Có tiếng quát lên Dừng tay lại, anh đang làm gì thế hả? Là bảo vệ của khu chung cư Anh ta đã chứng kiến hết hành động của Khải Nên đã lên tiếng ngăn cản Khải toàn bỏ chạy Nhưng bị giữ lại Luân gọi cho công an đến bắt giữ hai vợ chồng Khải và Hà Chỉ 10 phút sau Công an đã đến Họ đưa vợ chồng Khải về cơ quan điều tra Thật ra Họ đã theo dõi vợ chồng Khải lâu rồi Nhưng chưa tìm được bằng chứng để bắt người Ở cơ quan công an Khải nhanh chóng khai nhận tội ác của mình Lý do gã giết người phụ nữ kia Là vì đã căm ghét những kẻ bắt cóc trẻ em Chuyện gã tìm được cô ta Cũng hết sức tình cờ Hôm đó Hai vợ chồng gã đi tìm con gái Vô tình hạ thấy người phụ nữ đó Bế con của mình Thì dàn lại Còn Khải thì tấn công cô ta từ sau lưng Vô tình khiến cho cô ta chết ngay tại chỗ. Luận đưa Lê đến bệnh viện để kiểm tra. Cũng may vết thương của cô không quá nghiêm trọng. Sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ càng và kê đơn thuốc, Luận đi mua thuốc cho cô. Sau đó cả hai cùng ra về, nắm tay trong hạnh phúc. Thật ra Luân không hề biết Lê đang gặp nguy hiểm. Nhưng một người phụ nữ đã đến nói với anh rằng Màu đến chung cư HH2C Người phụ nữ anh yêu đang gặp nguy hiểm đó Nhanh lên Không thì không kịp Cô là ai Câu hỏi của Luân không nhận được câu trả lời Anh cũng hoang mang Không biết mình có nên tin vào Lời người phụ nữ đó không Nhưng anh không muốn lây gặp bất trắc gì Cũng may Quyết định của anh đã đúng Và bây giờ tình cảm của anh Được đáp lại Bàn tay Lê thật mềm mại Cậu ấy nở một nụ cười ngọt ngào với anh Hạnh phúc Đã đến thật sự rồi Quý khán thính giả thân mến Chúng ta vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Con búp bê chấp vá Tác giả Đặng Thùy Dương Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng, Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.